h tiểu ảnh thiếu gia nhà của năm công tiên sinh hẳn là cậu rất quen thuộc mới đúng Cháu không quen, không quen b i ế thân người đã từng đã bắt c o cao nào. Lamborghini cháu, cháu chán ghét, còn cậu trước có chiếc dọc quốc chạy ghét không nhìn không pháp theo họ. qua tuấn Người đàn ông biện người đàn tuấn tú, dừng bọn bé mắt Một tới, vượt tú, trước mặt t kịp. lại mày, mà lộ ảnh nam cung kính hiên mạnh mẽ rắn rỏi bước ra ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quét qua hàng hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh của nhà nam cung cuối cùng ánh mắt nhu hòa rơi vào trên người tiểu ảnh thiếu gia người đàn ông đứng dậy có chút lúng túng đợi y về trước đi n a m công kình hiên lạnh lùng bỏ lại một câu hướng về phía tiểu ảnh đi tới nhưng thiếu gia tiên sinh đã dặn dò chúng tôi là nhất định phải đưa cậu bé trở về bằng không người đàn ông do dự nói nếu không thì thế nào đôi mắt thâm thúy của n a m công kình hiên lóe lên sự khát máu xoay người nhìn c h ầ m c h ầ m hộ vệ sau lưng tư thế ưu nhã mà khiếp người có hậu quả gì mà tôi đảm v ạ n đương không nổi nói nghe thử thiếu ra người đàn ông cắn răng nói tiên sinh một đứa nhỏ này ngày mai sẽ tham gia tiệc sinh nhật của ông ông mới già nên hồ đồ à năm c ô n g tỉnh hiên lạnh lùng cười nhạo thằng bé tới hay không thì có vấn đề gì cậu thấy thằng bé muốn đi sao toàn là người lớn như thế lại tới cưỡng bắt một đứa bé ông m ấy không biết xấu hổ à người đàn ông đổ mồ hôi những lời như thế làm sao anh ta có thể ở trước mặt nam cung ngạo mà nói ra khỏi miệng đừng để tôi nhìn thấy các người đến đây dây d ự n thằng bé lần nữa nếu không không cần ở lại nhà nam cung làm việc lần nữa biểu tình của nam cung kình hiên lạnh nhạt xuống hờ hững lạnh như băng tôi nói được làm được trong ánh mắt mê hoặc mà kinh ngạc của tiểu ảnh nhẹ giọng nói mẹ của con ở nhà nấu cơm không rảnh tới đón con cho nên chú đôi mắt thâm thúy của anh sáng ngời khóe miệng nhấc lên một nụ cười bá đạo tiểu ảnh không cần sợ có chú ở đây mấy người này đừng hỏng dẫn con đi bất kỳ nơi nào trong đôi mắt to tròn long lánh của tiểu ảnh tràn đầy sự nghi ngờ thế nhưng đã hiểu rõ thì ra chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà mẹ đã nộp khí giới đầu hàng chú chú t h ậ t sự rất biết dỗ ngọt phụ nữ tiểu ảnh nói như đinh chém sắt bờ môi của nam cung kỉnh hiên thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt kéo cánh tay nhỏ bé của con trai qua nói cảm ơn đã khen tiểu ảnh lại tránh ra khỏi tay của anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ trầm tĩnh cùng lạnh lùng cười lạnh nói nhưng mà tiểu ảnh và mẹ không giống nhau mẹ có thể tiếp nhận chú nhưng không có nghĩa là tiểu ảnh đã tiếp nhận nha Cậu bé có suy nghĩ vô cùng rõ ràng. trước khi mẹ chính thức gả cho chú này, cậu suy tuyệt đối không dễ dàng tiếp nhận chú ấy. Cậu bé sẽ này nghĩ ràng gãi khi vô rõ mẹ đôi ố i k h n dàng g dễ t ế p phải nhận không chú Cậu ấy. bé mắt ẹ mẹ bị tình yêu làm cho mê mội đầu óc. Sau đó, u u mê mê m bị bị tình tiếp thu ý tốt của người cho hồ khác yêu đầu sau u u quá lừa. óc của Đôi đó đồ dễ của năm công kình hiên thoáng lóe sáng có chút suy sụp nhưng cũng rất mau mất đi được rồi chú sẽ tiếp tục cố gắng để con cũng tiếp nhận giọng nói của năm công kình hiên trầm thấp trong lòng tiểu ảnh cảm thấy là lạ, lạ ánh mắt lạnh như băng cũng mềm nhũn một chút n h i n g đầu tránh khỏi lòng bàn tay của anh đi thôi không phải nói mẹ đang đợi chúng ta sao mắt thấy cậu bé xinh đẹp chạy về phía xe của mình trong lòng năm cung kình hiên có sự an ủi ấm áp mẹ tiểu ảnh chạy vào nhà hướng về phía phòng bếp kêu lên dự thiên tuyết nhẹ nhàng ló đầu ra chăm chú nhìn bóng dáng năm cung tình hiên mạnh mẽ rắn rỏi mang theo tiểu ảnh đi vào cùng nhau trong lòng cảm thấy có chút quỷ dị nhưng rất ấm áp nhẹ giọng nói còn một món nữa hai người rửa tay trước đi xong ngay đây nói xong cô xoay người nhìn chằm chằm bếp lửa từ trước đến giờ ở phòng bếp chỉ có một mình cô vì thế trong lòng hơi khẩn trương lâu lắm rồi mang theo bảo bảo cuộc sống chỉ có hai mẹ con đột nhiên bên trong tiết tấu nhịp nhàng đã đình hình lại nhô ra một người đàn ông trong lòng cô có hơi có thể không thích ứng cứ như vậy mà ngơ ngác sợ run mấy giây nghe được chút xíu mùi khép Dự thiên